Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vỏ trên mặt quầy bếp Chưa có tin của Cương Nhưng Hồng vẫn còn hy vọng Có thể Cương chết rồi mà báo không loan Vì Cương không phải là một nhân vật đáng chú ý Cũng có thể Cương chưa chết Vì gã mới nằm với Hồng chiều hôm qua Tức là chưa hết 24 tiếng đồng hồ Biết đâu báo ngày mai sẽ có tin Tính toán như vậy Nhưng Hồng vẫn nắm ruột Cho nên quá chưa khi quán hết khách Hồng lấy xe phóng lại chung cư Cương ở, nơi Hồng mới nằm với gã triều hôm qua. Nàng dừng xe xa xa, mừng rỡ thấy nhà Cương tuy vẫn đóng cửa, nhưng có đến năm bảy người, cả đàn ông lẫn đàn bà, đang đứng túm tụng bàn tán và chỉ trỏ. Như vậy là Cương chết thật rồi. Hồng tự nhủ rồi dựng xe dưới gốc cây, khóa lại, vài hồi hộp tiến lại nhập vào đám đông. Chẳng ai chúi đến Hồng. Nhất là nàng đội nón vải rộng vành, che gần kín khuôn mặt. Nàng nghe một bà kể. Ông mới chết hồi hôm. Nghe nói bị xe tải cán lúc 2 giờ sáng. Vợ con dưới quê chưa có biết gì hết á. Tôi ở kế bên nhà nè. Hồi sáng đó có một anh công an tới báo tin. Bị họ tìm được địa chỉ ở trong bóp của ổng á. Mà ổng sống có một mình ơn nè. Có thân nhân đâu mà báo tin. Hồng cúi đầu bước lùi lại rồi mở khóa xe ra về. Như vậy là Cương chết thật rồi. Cũng có nghĩa là đời Hồng từ nay bắt đầu thanh thản. Hồng nghĩ ngay tới cô Linh. Nhưng chắc chắn Hồng không dám trở lại nhờ cô coi nữa. Bởi mới hôm qua, còn một cái quan tài mà nay biến mất hoàn toàn, thì cô Linh sẽ biết ngay là Hồng vừa giết thêm một người. Nhưng gặp cô Linh để làm gì nữa? Cương là cái quan tài thứ năm giúp Hồng trả hết nợ trần để từ nay bước sang một giai đoạn mới. Nàng bồi hồi nhớ lại chặng đường ngắn ngồi vừa đi qua. Mới gần 3 năm Hồng đã làm thiệt mạng 5 người đàn ông Hồng nhủ lòng sẽ cố gạt bỏ mọi ưu phiền để bắt đầu cuộc đời mới Hồng về đến quán mới bước vào quầy thì đán phôn Niềm vui chan hòa vừa dâng lên trong lòng sau cái chết của Cương Hồng vui vẻ hỏi Em đây anh ra làm sao rồi Đán báo tin anh đổi vé máy bay sáng mai anh về với em Hồng mừng lắm ngồi xuống cái ghế bên cạnh mẹ và nói Em tưởng anh ra ngoài ấy, gặp mấy cô Hà Nội, anh quên em rồi chứ. Em định hai hôm nữa đó mà anh không có về, lại em bay ra em tìm anh đó. Xa mặt thì cách lòng, sợ không có em bên cạnh, anh sẽ lạc đường. Bà mơ đang băm tỏi, ngừng tay ngơ ngác nhìn Hồng. Bà ngạc nhiên thấy rõ từ giọng nói, ánh mắt và nụ cười của con gái hôm nay hoàn toàn đổi khác. Tất cả đều là sự gieo vui, như chẳng có chút gì bận tâm. Cả tuần nay hai mẹ con chỉ nhìn nhau Thở vắn than dài về số mệnh hầm hưu của Hồng Sao bữa nay Hồng lại bùng lên niềm hạnh phúc như vậy Hồng lấy bàn tay bịt ống nói và khẽ bảo bà mơ Mẹ mẹ, mẹ cho con xin ly đá chanh khát khô cả cổ Bà không biết đầu dây bên kia đã nói gì Mà Hồng bảo Vâng vâng, thì em nhất trí với anh Mai anh về ha, em bàn với mẹ Đóng cửa quán một tuần cho mẹ nghỉ Còn em, em sẽ đi chơi với anh Nguyên một tuần Cho đến ngày anh về Mỹ Đi đâu cũng được Nhưng mà đừng có đi Vũng Tàu Em em khét biển lắm à, Thôi cứ như vậy anh nhé Mai em gặp anh Hồng cúp máy Bà mơ búc nước đá bỏ vào ly nước cho Hồng Rồi hồi hộp hỏi Con, mai đám nó về à, con Đó không phải là câu hỏi quan trọng Bà đang nóng lòng chờ Hồng giải thích Thái độ lạc quan của nàng hôm nay Hồng hiểu ý mẹ Niềm vui của nàng chỉ là đã thanh toán xong chiếc quan tài cuối cùng. Nhưng nàng không dám tiết lộ. Để mẹ an lòng, nàng uống hớp nước rồi kể. À, tại vì con vừa mới gặp một thầy phong thủy. Ông này giỏi lắm mẹ ơi. Trước đây có đặt hướng nhà cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông ấy bảo là phong thủy và địa lý đó chi phối vận mệnh con người. Cho nên nếu những người đó vượt trùng dương đi xa, thì số mệnh nó nó không còn giống như ở quê nhà nữa. Vì thế đó, có người thành công trong nước mà lại thất bại ở nước ngoài. Ngược lại, có người ở trong nước chả nên cơm nên cháo gì cả. Nhưng khi xuất cảnh sang nước khác thì lại làm nên cơ nghiệp. Còn nghe thế, còn mừng quá mẹ. ạ Bà mơ ngay tình, cứ tưởng nhờ lời thuyết phục của thầy Phong Thủy mà con mình đổi ý. Đang buồn thành vui, đang lo lắng, thành bình thản. Nên bà hớn hở ngắt lời. Ờ thầy thì, thì mẹ nói với mày thế rồi mà mày không tin. Đã lâu lắm Hồng mới nhìn được ánh mắt chan chứa hạnh phúc của mẹ. Bà vẫn chủ trương ngay từ đầu là Hồng cứ nhờ đàn bảo lãnh qua Mỹ, qua được bên đó rồi thì dù có phải hy sinh thêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net